Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe vọng tiếng tiếng kinh buồn chiều lại chiều nghe vọng đến những hồi chuông câu kinh buồn chiều lại chiều vang trong lòng nhân dân mình miệt mài cầu Mai go go xin xin yêu thương Chiều lại chiều mau châu dân mình nguyện cầu cầu xin xin yên vui Sa La vang thì phải nói đến đức mẹ Chà Kiểu. Trong bài thơ nhớ Chà Kiểu, nhà thơ vị Thủy viết mấy câu sau đây như một tiếng than nhẹ nhàng. Quảng Trị có La Vang, Quảng Nam có Chà Kiểu. La Vang ai cũng biết Chà Kiệu mấy ai hay. Giáo xứ Chà Kiệu nằm trong huyện Duy Xuyên, cách Đà Nẵng khoảng 40 cây số. Có thời Chà Kiệu là trung tâm hành hương của giáo phận Quy Nhơn, nhưng bây giờ thuộc về giáo phận Đà Nẵng. Lôi lại dòng lịch sử thì Chà Kiệu kể từ thế kỷ thứ 4 đã là kinh đô của nước Sampa, tức là chiếm thành sau này. Theo sử liệu thì một vị thừa sai Giòng Agustino người Bồ Đào Nha đến truyền đạo đầu tiên tại đây và đến năm 1628 thì Trà Kiều xây dựng được ngôi Thánh đường Thiên Khởi. Nhiều nguồn sử liệu ghi chép các chi tiết khác nhau nhưng tiểu chung đều cho rằng Trà Kiều là một trong những nơi mà hạt giống đức tin được gieo trồng sớm nhất ở đàng trong. Ở đàng ngoài thì sử ghi rõ là vị giáo sĩ đầu tiên qua truyền giáo là ở làng Trà Lũ, huyện Giao Thủy. Vào làng Ninh Cường, quận Anh vào năm 1533 dưới đời vua Lê Trang Tôn. Nếu tính từ đó đến nay thì giáo hội Việt Nam đã hiện diện gần 500 năm. Lịch sử đạo Công giáo Việt Nam trong suốt mấy trăm năm kể từ khi mới thành hình luôn luôn ghi đậm những nét đau thương nhưng hào hùng, vì máu các thánh tử đạo đã đổ xuống làm nền móng cho giáo hội vươn lên, giáo xứ trà kiểu cũng không thoát khỏi thảm trạng ấy. Vua Tự Đức 14 tuổi đã cưới vợ, tổng số vợ ông lấy là khoảng 104 bà nhưng không có đứa con nào. Sau khi Tự Đức mất, truyền ngôi cho con nuôi cũng là cháu ruột, tức vua Dục Đức. Cái vụng về của vua Tự Đức là Dục Đức đã trên 30 tuổi mà vua Tự Đức không trao toàn quyền cho con, lại chia quyền cho ba quan phụ chính đại thần, vô tình tạo cơ hội cho Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. Công khai lộng quyền, gây nên bao nhiêu thảm cảnh làm tan nát triều đình nhà Nguyễn. Hai ông Tường Thuyết hạ bệ vua Dục Đức sau 3 ngày lên ngôi, bỏ cho vua chết đói trong ngục, rồi lập vua mới là Hiệp Hòa. Vua Hiệp Hòa sợ run bần bật vì nhìn tấm gương Dục Đức nên từ chức không muốn làm vua, nhưng hai ông bắt phải lên ngôi. Được 4 tháng thì hai ông lại chuất phế rồi ép vua uống thuốc độc chết những vị quan ngay thẳng như Trần Tiến Thành, Phan Đình Phùng đều bị hai kẻ gian thần này trừng phạt và đuổi về làm dân. Sau vua Hiệp Hòa đến vua Kiến Phúc cũng chỉ ngồi vài tháng trên ngai rồi bị nghịch thần giết luôn. Sau đó họ lập vua Hàm Nghi, rồi đưa vua Hàm Nghi khỏi kinh đô đi Quảng Trị lập chiến khu. Nguyễn Văn Trường bị pháp bắt đưa đi đày, còn lại mình Tôn Thất Thuyết tiếp tục lộng hành để có lực lượng chống Pháp. Ông mượn danh vua ban hịch cần vương, đồng thời phục hồi lại phong trào văn thân. Lời kêu gọi cần vương của vua thì được nhiều người đáp ứng, nhiệt tình đánh tay dù phương tiện rất thô sơ, nhưng phong trào văn thân thì tuy nêu câu khẩu hiệu bình tây sát tả, mà thực tế chỉ hăng say giết người công giáo mà thôi. Hồi ở Sài Gòn tôi thấy có tên đường tôn thất thuyết, tôi cứ tự hỏi, tại sao một kẻ đại ngôn,